Ư, Duẫn Tuyết Nghiên vội vàng gật đầu, chờ mong nhìn Bạch Vũ Mộng, nàng chỉ biết tỷ tỷ tốt nhất, ca ca thối kia, nàng không thèm để ý đến hắn, vẫn là tỷ tỷ yêu thương nàng nhất. Vũ Nhi, ngươi đừng chiều nàng, cẩn thận làm cho nàng hư, nếu muốn thì tự dựa vào thực lực của mình để đoạt lấy đi, luôn dựa vào người khác, muội còn muốn để cho người ta nuôi muội cả đời sao? Duẫn Minh Hi lập tức ngăn lại,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 cũng khiến mọi người không nhìn rõ sắc mặt của nàng. Bạch Vũ Mộng có chút lo lắng, nhưng lại không có cách nào khác, chỉ có thể nói với Duẫn Minh Hi, ngươi muốn dạy nàng thì cũng không thể nóng vội, sao lại không cẩn thận như vậy? Sắc mặt Duẫn Minh Hi không rõ, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, mắt phức tạp nhìn thoáng qua Duẫn Tuyết Nghiên nhưng rồi cũng không nói gì cả. Hai người cứ giằng co như vậy, không ai chịu thỏa hiệp.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 Nhưng mà rốt cục nàng có nên tức giận hay không? Rõ ràng trong lòng biết ca ca nói không sai, nhưng mà ca ca quát nàng như vậy nên nàng mới tức giận, không thể không xưng mặt lên, cảm thấy không thoải mái, không biết nên làm thế nào mới tốt. Duẫn Minh Hi bất đắc dĩ nhìn một tùy tình một cái, nhún vai nhảy lên đài, chỉ thẳng vào cái hoa đăng xinh đẹp nhất. Dưới đài mọi người hô lên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 Nam tử diện mạo hiên ngang, dáng vẻ đường hoàng này lại có thể giải được. Duẫn Minh Hi cầm hoa đăng kia đi thẳng xuống đài, cũng không quan tâm lễ vật thần bí kia là gì, trực tiếp đặt hoa đăng ở trước mặt Duẫn Tuyết Nghiên, "Nghiên Nhi, cái này là ca ca bồi tội với muội, được không?" Rốt cục Duẫn Tuyết Nghiên cũng ngẩng đầu lên, lúc này mọi người mới nhìn rõ, trên mặt của nàng đã sớm chảy đầy nước mắt, Duẫn Minh Hi hối hận nhíu mày.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 Cuối cùng Duấn Minh Hy cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sự sợ Duấn Tuyết Nghiên không để ý đến hắn. Dù sao cũng là mũi mũi ruột. Hắn không thương nàng thì ai thương nàng chứ? Bạch Vũ mộng cười nhìn cảnh tượng này rồi lắc đầu. Mắt Tùy Ý nhìn xung quanh. Đột nhiên nhìn thấy gì? Hơi hít mắt lại rồi cũng rời tầm mắt đi chỗ khác. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 183.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 không để cho gió lạnh sắc bén làm nàng bị thương. Bạch Vũ Mộng hơi run lên, rõ ràng đáp án đã rất rõ ràng nhưng vì sao hắn vẫn không thừa nhận, chẳng lẽ thật sự khó khăn như vậy sao? Ngươi là Tơ Hần, đúng không? Bạch Vũ Mộng dè dặt cẩn trọng mở miệng, trong giọng nói có chút run rẩy khó nén, giọng điệu run rẩy đó khiến cơ thể nam tử ôm Bạch Vũ Mộng hơi cứng đờ, nhưng hắn vẫn không nói gì.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 Nam tử lại nhịn không nổi nữa, thân thể run rẩy, đứng lên nhìn ra cửa một lúc thật lâu không động đậy, trên tờ giấy tuyên thành trước bàn đá sớm bị quẹt đầy nét mực đen. Bạch Vũ Mộng đi ra thì liền kéo Y Cẩn về phòng thu dọn mọi thứ. Bây giờ nàng chỉ muốn rời đi, đã nhiều ngày như vậy không biết bọn họ lo lắng cỡ nào. Y Cẩn sắp xếp mọi chuyện xong, trước khi đi thì che kín mắt Bạch Vũ Mộng, "Phu nhân, thật xin lỗi."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 Triển Vương phi, mấy ngày nay ngươi ở đâu? Nếu ta nhớ không lầm thì ngày đó ngươi không có mặc cái áo choàng này ra ngoài." Bạch Vũ mộng nhíu mày, nhìn thoáng qua kiện áo choàng, tùy ý nói, "Ta được người khác cứu, áo choàng này là hắn đưa cho ta, thế nào, có vấn đề gì sao?" Ánh mắt Bách Lý Dật thanh phức tạp, sau đó mới nói, "Nếu ta không nhìn lầm thì áo choàng này được dệt từ Thiên Tằm Ti, Thiên Tằm Ti rất lộng lẫy." Ngay cả hoàng cung Minh quốc cũng chỉ có ba bộ, hắn thật là hào phóng, dám cho ngươi cái áo choàng này." Bạch Vũ Mộng nghe vậy cũng kinh ngạc nhíu mày, sao nàng lại không để ý tới chứ, không ngờ áo choàng này lại giá trị như vậy, mà hắn lại tùy ý đưa cho nàng, hắn có rất nhiều tiền sao? "Tỉ tỉ, mấy ngày nay tỉ được ai cứu vậy, sao lại không trở về?" Duẫn Tuyết Nghiên nghe hiểu lời nói của Bạch Lý Dật Thanh, cũng rất nghi hoặc mở miệng Bạch Vũ Mộng cười bất đắc dĩ, ngay cả ta cũng không biết hắn là ai, một người tính tình cổ quái, sau này chắc là không có cơ hội gặp lại đâu. Bạch Vũ Mộng nói xong liền thở dài, ngay cả Duẫn Tuyết Nghiên cũng phát hiện sự tiếc nuối trong giọng nói của nàng. Hạ Tử Lăng kỳ quái mở miệng, "Vụ tỷ tỷ, nghe giọng điệu của ngươi thì có vẻ hắn đối xử với ngươi rất tốt." Bạch Vũ Mộng tức giận liếc mắt nhìn Hạ Tử Lăng một cái, thở ơ mở miệng,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 Sao gần đây lại càng lúc càng khác thường vậy?" Bạch Lý Dật Thanh lạnh lùng cười, tiếp tục mở miệng, "Chắc hẳn chư vị đều biết mấy ngày trước đây đoàn người Chiến Vương Phi gặp chuyện trên đường." Bạch Lý Dật Thanh nói xong, liền ngừng lại mắt lạnh nhìn phần. "Ứng của bọn họ." Đại thần phía dưới khẽ khẽ nói nhỏ, "Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, bọn họ biết chuyện này nhưng lại để trong lòng mà không nói."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 Bạch Lý Dật Thanh hơi lạnh mắt xuống nhìn một đám phía dưới chỉ biết nịnh nọt, rốt cuộc không nén được lửa giận, "Các ngươi rất giỏi, thật đúng là rất giỏi." Giọng điệu nghiến răng nghiến lợi khiến đám đại thần phía dưới rụt cổ, tuy rằng hoàng đế mặc bọn họ bài trí, nhưng vẫn phải cung kính, dù sao hoàng Đế vẫn có uy nghiêm. Bạch Lý Dật Thanh dừng một chút mới tiếp tục mở miệng,